Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóp.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 29 Tứ Đại Môn Phái, Minh Tranh Ám Đấu 35 năm trước, Phong Vương khi đó là đáy lợi kỳ đi Bắc Kinh tham gia hội nghị của Tứ Đại Môn Phái. Mục đích chủ yếu là để thương nghị việc phân chia địa bàn với ba môn phái kia đồng thời xử lý một số mâu thuẫn giữa các bên để phát triển hòa bình. Cứ đến 5-6 năm, Tứ Đại Môn Phái lại tổ chức hội nghị một lần. Nhiều năm trước, Sở Dĩ, Mạnh Tiểu Lục lần lượt gặp được Hổ Phong Tiết Đông Bình và Trưởng Đăng Sứ Mã Vân ở Bắc Kinh cũng chính là vì hội nghị này. Hai người này đều cậy mình tài cao gan lớn, sau hội nghị không lập tức rời khỏi chốn kinh sư lắm quan hệ thiệt thi, cảnh giới tương đối nghiêm ngặt mà ngược lại còn ra tay lừa đảo ngay tại đó nên mới quan biết với mạnh tiểu lục Lại nói chuyện 35 năm trước Đái Lợi Kỳ cùng với Long Phong khi đó là lục Đức An đến Bắc Kinh Trong lần hội nghị ấy Phong Môn giành được kết quả khá tốt địa bàn lại được mở rộng thêm Phong Môn trước đó từng trải qua một giai đoạn chia rẽ kéo dài đến hơn trăm năm Sau đó Phong Vương tình nhiệm mới thống nhất phong môn nhưng vì sức khỏe không tốt đã truyền ngôi vị lại cho Đái Lợi Kỳ Đái Lợi Kỳ phát huy truyền thống giúp phong môn phát triển mạnh mẽ lại được Lục Đức An một lòng sát cánh hỗ trợ bên cạnh khiến phong môn ngày một đi lên dẫu sao thì nền tảng cũng nhiều năm vẫn còn đó chỉ chưa đến chục năm họ đã hoàn toàn khôi phục lại sự huy hoàng lúc trước thế nhưng trên đường về Đái Lợi Kỳ đột nhiên ngã xuống vực mà chết. Lục Đức An tuyên bố, lúc hấp hối, Đái Lợi Kỳ đã trăn trối lệnh cho ông ta làm phong vương mới. Thời điểm đó, Đái Lợi Kỳ cực kỳ tín nhiệm Lục Đức An. Lục Đức An quả thật cũng là tâm phúc của ông ta. Những người khác trong phong môn đi theo họ giữ hội nghị, toàn là thân tín của Lục Đức An cả. Vậy thì, Việc phong vương ngã xuống vực và trăng trối truyền ngôi phải lật lại xem xét rồi. Phong vương tuổi tác còn trẻ, thân thể đang cường tráng như vậy. Đầu không bị ván, mắt không bị hoa, sao lại khơi khơi ngã xuống vực như thế được? Tại sao cả đoàn người chỉ có mình phong vương bị ngã, những người khác đều bình yên vô sự? Chuyện này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Đặc biệt, Lục Đức An đã không có hy vọng kế thừa ngôi vị Phong Vương là người bị hiềm nghi nhiều nhất. Từ xưa đến nay, nhân tuyển Phong Vương đa phần là chọn từ cửu phòng trong đó Long Phong, Hổ Phong, Khuyển Phong thường có khả năng được ghế nhiệm nhất. Có điều, đáy lợi kỳ năm đó mới hơn 14 tuổi và lại còn rất khỏe mạnh. Lục Đức An thì hơn 30 rồi. Trong tứ đại môn phái, ngoại Trừ yến sao, Ba môn phái còn lại tuy rằng cũng có trường hợp gia chủ thích cảnh mây ngàn hạt nội, thoái vị từ sớm, nhưng số này rất ít. Đa số vẫn là người trước qua đời, gia chủ đời tiếp theo mới kế nhiệm, nhưng phong môn khác với hai môn phái còn lại. Ở chỗ, phong môn sẽ lựa chọn người đang tuổi trắng niên để kế nhiệm lãnh tụ. Điều này dẫn đến mỗi đời phong vương đều có thời gian tại vị tương đối dài. Chính sách và mệnh lệnh có thể thực thi một cách quán triệt, không giống như mãi gia. Từng có trường hợp 5 năm 3 mã đầu, đều là vì mã đầu tuổi tác đã cao, kế nhiệm không lâu thì lao lực quá độ mà chết. Ở Phong Môn, vị Phong Vương trẻ nhất lúc kế nhiệm mới chỉ 17 tuổi, người già nhất cũng không vượt quá 50. vì Phong Vương quá trẻ, thành thử dễ bị nhân vật quyền thế bên dưới không phục. Đồng thời làm loạn để xóa ngôi Gây ra nhiều lần chia rẽ Nhưng đáng sợ nhất không phải là chuyện này Mà như người ta thường nói Người thêm tuổi Tâm thêm vững Những vị phong vương đang tuổi trắng điên ấy Vì nôn nóng muốn chứng minh năng lực của mình Nên đã ra sức cải cách Xong suy tính lại chưa đủ sâu xa Làm việc cũng dễ tham công liều lĩnh Có người thì hối hận cả đời Muốn sửa cũng không kịp Có người thì sớm nắng chiều mưa, mệnh lệnh hỗn loạn, còn có người thì tâm nguội ý lạnh suốt ngày nơm nớp lo âu. Từ đấy, không cách nào lấy lại tinh thần được nữa. Không cần biết là lợi hay hại, đây vẫn là truyền thống kế nhiệm của phong môn. Mà dẫu cho, không theo truyền thống này, đáy lợi kỳ vẫn có thể ngồi ở ngôi vị phong vương thêm 25 năm, 26 năm nữa. Vậy thì, Lúc đó Lục Đức An đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã hơn 60, kể cả lúc ấy ông ta có thể trở thành phong vương thì cũng sẽ giống như đại đa số người kế vị của Mã Gia Chỉ biết cầu ổn, cầu an, khó thể nào mà làm nên việc gì lớn lao Lục Đức An rất coi thường tác phong hành sự kiểu như vậy Phong vương bất ngờ qua đời, Lục Đức An trở thành người được lợi lớn nhất hả có thể không khiến người khác hoài nghi hay sao? Vì được đáy lợi kỳ nể trọng, Long Phong, Lục Đức An nắm quyền rất lớn. Ngoại trừ phong vương, trên dưới trong môn phái không ai kiềm chế được ông ta. Giờ ông ta nói mình muốn làm phong vương, ai dám phản đối? Mà ai có năng lực phản đối đây chứ? Dưới thủ đoạn cứng rắn của Lục Đức An, mấy người phản đối hoặc cự tuyệt, không tuân phục trong phong môn, Đều bị trấn áp một cách tàn nhẫn Cứ như vậy Mọi người dám giận mà không dám nói Nhưng lời ông tiếng ve Càng lúc càng lớn Càng ngăn chặn Lại càng lan tràn tựa như cơn nước lũ Có điều Lục Đức An lại đề bạc Con trai của phong vương tiền nhiệm là đái phổ Tức thì Những điều tiếng kia liền lắng xuống Bọn họ quyết định Chuyển bi phẩn thành động lực Để phò trợ cho đáy phổ dưới sự săn sóc có phần cố ý để người xung quanh nhìn vào của Lục Đức An cộng thêm sự hỗ trợ của những người không phục ông ta trước đây đái phổ dần dần trưởng thành dùng thực lực áp chế những người khác mà trở thành long phong của đời này từ đó phong môn trở nên hòa thuận nhưng người bên trong ai cũng biết chuyện đái lệ kỳ vô duyên vô cớ ngã xuống vực chết mặc dù đã 35 năm xong không dễ gì cho qua như vậy giờ nhìn lại lời khai của Khương Khang rất có thể liên quan đến hai cha con nhà họ đái tạm không nói lời khai ấy có thể là thật mà dù cho là tin đồn bịa đặt thôi cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi có câu rằng tin đồn đến tay bậc trí giả thì dừng đám lừa đảo đều là người thông minh nhưng không có nghĩa tất cả đều là bậc trí giả nghĩ càng nhiều thì sai cũng càng nhiều Những tin đồn kiểu này đáng sợ ở chỗ nếu không trấn áp thì sẽ bị coi là đuối lý nên chột dạ là biểu hiện mình yếu đuối khiến những kẻ có lòng dạ khác được voi đòi tiền ngày càng lẫn tới mà hễ trấn áp thì sẽ lại bị cho là người muốn giết người diệt khẩu dễ dẫn đến phản kháng về khéo Phong Vương đã già Khương Khang có thể đưa ra bằng chứng rằng có người đang mưu đồ khớp ngôi. Phong Vương là người quật cường, sẽ không bó tay chịu trói, mà chuẩn bị trấn áp bằng thủ đoạn tàn nhẫn. Chuyện này lại dính dáng đến cả ân oán 35 năm trước, vì vậy mới dẫn đến đại loạn trong phong môn. Có phải là như vậy không? Mạnh Tiểu Lục hỏi. Mã Văn nói, Chính là thế. Lần trước gặp nhau cũng không kịp nói chuyện được lâu. Hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, Chúng ta sẽ kể cho chú biết ngọn ngành của tứ đại môn phái. Chú chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc mà đã phân tích chuẩn xác được như thế. Tiểu lục, ngay cả ta đây cũng phải nhìn chú bằng con mắt khác rồi đấy. Mạnh tiểu lục nghi ngờ khuyết môn. Mã Vân và Mã Lôi nghe xong thấy quả thực là có khả năng này. Vì lịch sử của khuyết môn còn phức tạp hơn cả phong môn nữa. Trên giang hồ truyền rằng phong ma yến tước hay còn gọi là phong mã nhan khuyết là tứ đại môn phái lừa đảo. Nhưng kỳ thực, thuật lừa đảo trong thiên hạ ban đầu đều từ phong môn mà ra. Phong đơn giản chính là phân công, phân công việc rõ ràng như bày ông mật, mỗi con ông đều có vai trò và tác dụng riêng. Sau này, vì phong môn quá lớn, dẫn đến hệ thống chế độ không cân đối, cùng với nhiều lần xảy ra chia rẽ, khiến cho trong vòng chưa đến 100 năm đã có hai môn phái nhân cơ hội và thoát ly. Đó chính là Mã Gia và Yến Sào. Phong môn mặc dù hỗn loạn, bất an, nhưng xét cho cùng vẫn là môn phái lừa đảo lớn nhất trong thiên hạ. Môn đồ đông đúc trải từ Nam chí Bắc. Có người thoát ly ra, chưa kịp đứng vững chân thì bị phong môn trấn áp toàn diện. May mắn là người khai sáng Mã Gia và Yến Sào đều là bậc anh kiệt hiếm có trên đời mà lúc đó Phong môn vẫn chưa khôi phục nguyên khí vì vậy hai môn phái này mới chịu đựng được áp lực mà đứng vững chân trên giang hồ lại trải qua mấy thế hệ phát triển Phong môn cũng đành buông xuôi buộc lòng phải âm thầm thừa nhận sự tồn tại của bọn họ mấy trăm năm sau đó Phong môn cũng từng hỗn loạn chia rẽ ngoài ba môn phái vốn có từng xuất hiện thêm rất nhiều lưu phái nhỏ, nhưng cuối cùng đều bị phong môn diệt trừ hết. Kể cả có một số lưu phái nhất thời thế lớn, xong cũng bị phong môn đàn áp, rồi liên hợp với mãi gia và yến xào trừ diệt. Mãi gia dốc lòng dốc sức trải qua mấy thế hệ mã đầu, làm đâu chắc đó, đi theo con đường chủ trương thượng võ trọng nghĩa, cuối cùng cũng dùng thực lực thoát khỏi áp lực của phong vương, Bên phía yến xào thì thảm hơn nhiều. Thật ra, ban đầu họ gọi là phượng xào, nhưng phong môn khởi thủy cũng được gọi là phong xào, âm độc tương tự nhau. Vì vậy, phong môn ngang ngược nói rằng yến xào đã phạm vào cấm kỵ, ép bọn họ phải đổi thành yến xào theo chữ yến tử trong thuật lừa đảo của phong môn. Trong các thuật lừa đảo, cần dùng đến mỹ sắc của phong môn, yến tử có vai trò rất quan trọng. Nhưng địa vị rất thấp, đa phần đều có quan hệ xác thịt với người cầm đầu nhóm hoặc những thành viên khác. Vì vậy, phong môn ngang ngược yêu cầu đổi tên như vậy cũng là có ý làm nhục yến xào. Lúc này, yến xào tồn tại độc lập đã rất lâu. Phong môn muốn tiêu diệt bọn họ. Tuy rằng không khó, nhưng hiềm vì đạo nghĩa giang hồ nên mới cố tình dùng phương pháp này để khiêu khích họ trước. Hổ chết để da Người ta chết để tiếng Đặc biệt là người trong giang hồ Có lúc còn coi trọng thanh danh Và mặt mũi hơn cả tính mạng Nhưng vì sinh tử tồn vong Của yến sao Rốt cuộc họ vẫn nhẫn nhịn Chỉ đổi tên tổng đàn của mình Thành Phượng Minh Cát Ngụ ý không cần nói cũng đã rõ Phượng Hoàng 10 năm không gáy hễ gáy là kinh động trời đất Phượng Sào đổi thành yến sao Phong môn cũng không thể cậy thế hiếp người được nữa. Vừa khéo lúc này mãi gia đã phát triển vững chắc, đứng giữa điều đình, kiên quyết đứng về phía Yến xào chế ngự phong môn. Nhờ vậy, Yến xào thoát được kiếp nạn. Sau đấy, Yến xào bắt đầu tuyển lựa mỹ nhân đưa vào cung cắm hoặc kinh doanh kỹ viện, quyến rũ các nhân vật quyền cao chức trọng, trong đó cũng có một hai người thành công. Nhờ đó, nhân lúc được sủng ái mà giúp Yến Sào phát triển lớn mạnh. Từ đây, ba môn phái phong ma yến tước tựa như ba nước ngụy thuộc ngô vậy. Ba nhà kiềm hãm lẫn nhau, không ai làm gì được ai. Khuyết môn là môn phái thành lập muộn nhất trong tứ đại môn phái phong ma yến tước. Cuối thời nhà Minh, trước khi Trương Hiến Trung đánh Trùng Khánh, phong môn đã bỏ chạy khỏi Tổng Đàn. Chính vào thời điểm này, Có một nhóm người nhân thời loạn lạc mà thoát ly khỏi phong môn. Bọn họ bắt giác thủ đoạn lừa gạt, đồng thời cũng cho rằng một cuộc lừa không nên chỉ là một cuộc lừa. Kẻ lừa đảo lại càng không nên chỉ ăn phận làm kẻ lừa đảo. Từ xưa, bọn họ đã luôn rêu rao rằng kẻ trộm vặt thì bị người giết, kẻ trộm lấy cả một quốc gia thì thành công hầu. Người nào lừa cả thiên hạ thì chính là bậc vương giả vậy. Những người này đã phạm phải cấm kỵ mà ba môn phái kia đều tránh xa. Đó chính là lừa đảo, làm hại đến tính mạng người khác. Kẻ lừa đảo một khi đã bị bắt, nhẹ thì bị mắng chửi đánh cho một trận, nặng thì chẳng qua bị bắt giam vào ngục. Nhưng nếu hại đến tính mạng người để bị bắt thì là tội chết. Không chỉ vậy, thuật lừa đảo chú trọng dò đoán lòng người, dựa theo lòng người mà suy luận. Nếu những kẻ lừa bịp trong thiên hạ để lừa bịp thành công mà có thể hại tính mạng người khác vậy một khi đã bị vạch trần không cần đưa lên quang người dân cũng có thể đánh chết ngay tại chỗ rồi Như thế chẳng khác nào chuột chạy qua đường ai ai cũng đánh đuổi Trên giang hồ không chỉ có cao thủ lừa đảo mà còn có những tay mới có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào Cứ như vậy bọn họ phải sống như thế nào đây? Xét về điểm này, khuyết môn đã làm tổn hại đến lợi ích của tất cả mọi người trong ba môn phái kia. Phong môn đặt ra quy tắc, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, bản thân mình khó giữ được tính mạng thì không được tổn thương đến mạng người. Mãi da và yến xào thoát ly từ phong môn cũng có quy tắc như vậy. Nhưng khi đến khuyết môn, mọi thứ đều thay đổi. Đó là thời binh đao loạn lạc, dân chúng lầm thang Càng vào thời loạn như vậy thì càng dễ gạt tiền người khác. Có câu rằng loạn thế xuất kiêu hùng, thời thế tạo anh hùng. Giữa thời buổi ấy đã sinh ra rất nhiều bậc thầy lừa đảo. Người trong giang hồ coi thường khuyết môn, thậm chí là căm ghét họ. Mà ba môn phái, phong môn, mãi da, yến xào cũng lần đầu tiên đồng tâm nhất trí muốn trừ diệt khuyết môn. Nhưng trong thời loạn, Không ai ra tay ngăn cản, vả lại mọi người đều rầy đây mai đó, bản thân mình còn khó giữ nên khuyết môn vẫn có không gian để phát triển. Sau khi quân thanh nhập quan, ba môn phái Phong Ma Yến đối đầu với quân thanh, lần lượt tương trợ triều đình nhà mình. Ngược lại, khuyết môn thì đứng về phía quân thanh. Trong mắt họ, thần thắng của quân thanh lớn hơn, đối với bọn họ chỉ có thắng và bãi chứ không có khí tiết gì cả. vắng này, khuyết môn cực thắng, từ đó nhanh chóng quật khởi. Từ cái tên đã có thể nhìn ra được giả tâm của bọn họ không nhỏ chút nào. Mãi da yến sao đều lấy tên nhỏ hơn, sợ đối đầu với phong môn. Còn khuyết môn thì dùng hẳn chữ môn, tỏ rõ chí hướng không muốn thua kém phong môn. Đồng thời, trong khuyết môn, Chất vị gia chủ cũng đều là cha truyền con nối đời đời nối tiếp. Chỉ có con cháu họ ngô thuộc dòng chính mới có thể kế thừa chất vị đại toàn này. Trồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang. Có lẽ do nhà họ ngô giống tốt, từ đầu thời nhà Thanh đến giờ cũng chỉ có hai đời con cháu họ ngô không làm nên trò trống gì. Có điều... Mặc dù khuyết môn nhờ vào việc đặt cực đúng cửa mà nhanh chóng quật khởi, nhưng dẫu sao chỉ là một môn phái lừa bịp trên giang hồ. Vì vậy cũng bị triều đình coi thường. Dùng xong chỉ khen thưởng khích lệ đôi chút rồi gạt sang một bên không dùng nữa. Ba môn phái còn lại đều có lịch sử lâu đời, cây to rễ lớn nên vẫn sống sót được. Đến những năm càng lông, ba đại môn phái mới bước ra khỏi được cái bóng phản nghịch Bạch phỉ. Khi ấy, thực lực của họ vẫn mạnh hơn khuyết môn rất nhiều. Thế là những ngày tháng nhọc nhằn của khuyết môn đã đến, mấy đời đều phải nhẫn nhịn chịu đựng mà sinh tồn trong khe hẹp, chịu đựng đủ mọi khuất phục, đặc biệt là những hoạnh hoẹ đến từ phong môn. Ngay cả ông nội của Ngô Thầy Lập cũng từng phải quỳ xuống cầu xin phong môn, Lúc đó là đáy lợi kỳ tha cho con đường sống. Mà khi đó, sự tồn tại của khuyết môn đã được người đời công khai thừa nhận trên giang hồ, cũng đã lưu truyền lối nói tứ đại môn phái phong màng yến tước. Họ tham gia hội nghị của tứ đại môn phái cũng đã trăm năm có dư rồi. Có thể thấy khuyết môn từng chịu đựng nhục nhã thế nào? Vì thế họ muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Đặc biệt là mối quan hệ gia truyền con nối như thế sẽ khiến mối thù này càng ngày càng thêm sâu đậm. Đây đã không còn đơn thuần là thù hận giữa các môn phái nữa, mà là thù nhà, thù truyền kiếp không đổi trời chung. Dưới sự dẫn dắt của đại toàn đời này là Ngô Khắc dụng khuyết môn nhanh chóng đã phát triển, không tính những gì kiếm được từ phía lừa đảo. Hiện giờ, tài sản khuyết môn tích lũy được cũng đã giàu ngang một nước. Lực lượng bọn họ có thể huy động Cũng cao thăm khó lường Trước mắt, xã hội rối ren Các hệ phái quân Việt Giao tranh không ngừng Lại là một thời kỳ loạn lạc Rất có khả năng Khuyết Môn sẽ nhân cơ hội này Để báo thù rửa hận Dựng nên một cục diện mới Nếu hành vi của Khương Khang Là do Khuyết Môn sai khiến Hắn là quân cờ Được cài cắm từ nhiều năm trước Vậy thì Không chừng bọn chúng vẫn còn ít nhiều tai mắt trợ thủ trong ba môn phái. Chỉ đến thời khắc máu chốt, những kẻ này mới nghe nanh lộ vuốt ra thôi. Mạnh Tiểu Lục đột nhiên cười bảo, Nếu đúng như chúng ta suy đoán, đầu xỏ sát Hải cha tôi và hung thủ sát Hải sư phụ chúng ta đều là khuyết môn. Vậy thì tôi đỡ mất công phải chạy đi chạy lại rồi. Chỉ có điều hồi đó tên Khương Khang kia tiện đường bày ra một cuộc lừa, kéo tôi vào trong, chắc bây giờ hắn ta cũng đang hối hận lắm đấy nhỉ. Mà vẫn nhìn ra được nỗi cay đắng trong nụ cười của Mạnh Tiểu Lộc không khỏi xót xa. Tiểu Lộc, đừng để thù cũ hận mới làm mờ mắt, khuyết mồm rất nguy hiểm, bọn người này không có giới hạn, cũng không có tôn nghiêm, nhất định phải hành động thận trọng, chú ý an toàn mới được. Vân sư huynh yên tâm đi, nhưng mà này, có một điểm tôi không đồng ý. Mạnh Tiểu Lục đứng dậy, lấy trong rương ra một tấm bản đồ trải phẳng trên mặt bàn. Hạ thấp giọng nói, trong khuyết môn, vẫn có bậc tháng tử biết giữ gìn đại nghĩa. Ngô Lập Thời chính là một người như thế. Hai vị sư huynh, hãy nhìn rõ mấy chỗ trên bản đồ này đây. Mạnh Tiểu Lục nói bí mật Ngô Lập Thời tiết lộ với gã cho hai người kia nghe. Khiến Mã Vân và Mã Lôi trợn mắt há hóc miệng. Kinh ngạc vô cùng